Thầy Phú làm cả lớp há hốc miệng khi ra đề tập làm văn, bạn hãy kể lại một ngày kỳ lạ trong đời bạn. Học văn tự sự, dĩ nhiên học sinh lớp 10 phải biết sử dụng những yếu tố miêu tả và biểu cảm trong bài làm. Nhưng những đề văn tụi nó từng gặp như Cảm xúc của bạn về ngày đầu tiên bước chân vào trường trung học phổ thông Ghi lại những cảm nghĩ chân thực của bạn về người thân yêu nhất Hay Nếu cảm nghĩ sâu sắc về một cuốn sách mà bạn không thể nào quên, thì đứa nào cũng làm được. Dù gì thì những cảm xúc đó tụi nó cũng từng trải qua. Nay ghi lại, có thể hay hoặc không hay, nhưng dẫu sao thì đứa kém nhất vẫn có thể nặng ra được 10-15 dòng để nộp cho thầy. Đằng nay, thầy lại bắt học trò kể lại một ngày kỳ lạ. Đâu phải đứa nào cũng có chuyện kỳ lạ để kể thằng đặng đạo bóp muốn móp cả trán rồi quay sang nhỏ vành khuyên, thở hắt ra. Chịu, tôi chẳng nghĩ ra chuyện gì kỳ lạ hết. Vành khuyên rầu rỉ. Mình cũng vậy. Nãy giờ con nhỏ vẫn chống tay lên cầm, thừ ra như người mất của. Cái dáng ngồi đó, vành khuyên không phải là đứa sở hữu độc quyền. Có cả đống đứa ngồi giống hệt như nó. Ở bàn bên cạnh, Nhỏ Hiền Hòa thậm chí không chỉ chống cầm Nó nhai nhai cán bút Liết thằng Dưỡng Bạn nghĩ ra ý gì chưa? Ý gì là ý gì? Một ngày kỳ lạ đó Dưỡng nháy mắt Nghĩ ra rồi Hay quá vậy Hiền Hòa reo khẽ Mắt nó sáng trưng Bạn nghĩ ra ý gì vậy? Kể cho mình nghe đi Kể sao được mà kể Dưỡng nhún vai, kể ra bạn cóp ý của tôi sao? Mình không cóp đâu. Hiền hòa liếm môi, có vẻ như nó rất muốn dơ tay thề. Mình chỉ nghe cho biết thôi, nghe xong biết đâu mình nghĩ ra được cái ý của mình. Vậy tôi nói nha. Ừ, bạn nói đi. Hiền hòa dòm lam lam vào mặt bạn. Ngày kỳ lạ của bạn là gì? Dưỡng liềm dìm mắt. Ngày kỳ lạ nhất của tôi chính là ngày thầy phú ra cái đề một ngày kỳ lạ này. Quá sức kỳ lạ luôn. Không biết cách sao làm bài hết á. Câu pha trò của Dưỡng khiến hiền hòa dở cười dở méo. Nó chồm tới thụi bình bịch vô lưng thằng này. Giỡn nè! Giỡn gì mà giỡn? Dưỡng co mình để né đòn, miệng rối rít Tôi nói thiệt chứ bộ. Thiệt nè! Hiền Hòa xì một tiếng, lại nghiến răng thụi tiếp. Nó chỉ dừng tay khi tiếng thầy phú đột ngột cất lên. Dưỡng, Hiền Hòa, hai em làm gì vậy? Hiền Hòa giật bắn người, lật đợt sửa lại thế ngồi, mặt tái xanh. Thằng Dưỡng cũng gầm mặt xuống bàn, như thể cái đầu đột nhiên trở nên quá nặng đối với nó. Thầy phú nghiêm mặt, đi xuống chỗ hai đứa học trò trong ánh mắt hồi hộp của cả lớp. Thầy nghiêng đầu nhìn tờ giấy trước mặt dưỡng và hiền hòa. Ngoài đề bài và hai chữ bài làm, vẫn chưa có một chữ nào. Thế đấy! Thầy nhún vai. Làm bài không lo làm, chỉ ngồi đùa giỡn. Cả lớp vẫn lặng yên quan sát diễn biến. Hiền hòa và dưỡng không dám ngước lên. Thầy Phú chỉ nhìn thấy hai chảm tóc của tụi nó. Tự nhiên thầy phát bật. Sao bây giờ em hiền hòa quá vậy? Hiền hòa! Hiền hòa vẫn im ru mặc dù nó nghe rõ tiếng khúc khích vang lên ở đâu đó. Con gái mà ngồi đánh nhau trong lớp. Thầy tiếp tục gầm gừ. Em đứng lên đi và giải thích cho thầy biết chuyện gì xảy ra vậy. Hiền hòa rụt rè đứng lên. Ở bên cạnh thằng Dưỡng len lén nhìn nhỏ bạn ánh mắt như cầu cứu Nhưng khổ nổi. Hiền Hòa không trông thấy vẻ mặt sắp lăn ra xỉu của bạn mình. Nó đang lo lắng nhìn thầy Phú, miệng lắp bắp. Thưa thầy, thưa thầy... Sao? Thưa thầy, em chỉ đùa thôi ạ. Đùa? Thầy Phú quắc mắt. Tự nhiên đùa. Tia nhìn nghiêm khắc của thầy khiến Hiền Hòa bụng rủng tay chân. Nó đã định bịa ra một lý do nào đó. Nhưng cái cách thầy ghi mắt vào nó như đe nạt Em chớ dại mà nói dối đấy Khiến nó chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ cách gỡ tội cho Dưỡng Thưa thầy, không phải tự nhiên ạ Thế thì tại sao? Tại vì em hỏi bạn Dưỡng ngày kỳ lạ của bạn ấy là gì? Trong khi thằng Dưỡng rúm người lại Bụng chửi thầm con nhỏ hiền hòa không chúc hiền hòa này tơi tả Thì tụi bạn hồi hộp nín thở, chờ xem phần tiếp theo của vụ án. Một phần vì hiếu kỳ, phần khác tụi nó cũng đang bí, nên muốn nghe xem cái ngày kỳ lạ của thằng Dưỡng là ngày gì. Em nói tiếp đi. Thầy Phú hất đầu. Thầy vẫn chưa thấy lý do gì để em đấm bạn túi bụi như thế. Hiền Hòa liết Dưỡng thấy mặt mày thằng này xám xịt như vừa đút đầu vào đống tro Bất giác ái náy quá chừng. Nó lấm lét nhìn thầy phú, cắn môi đáp. Em hỏi thật, nhưng bạn Dưỡng trả lời đùa, nên em đánh bạn ấy à? Dưỡng xè xè thở ra, bụng cảm kích nhỏ bạn không để đâu cho hết. Nhưng vừa thở ra, Dưỡng đã phải vội vàng hít vô. Nó đau khổ khi thấy thầy phú quyết không để cho cuộc điều tra kết thúc ở chỗ mù mờ như vậy. Bạn dưỡng trả lời đùa là trả lời như thế nào? Hiền hòa bất giác thấy vai mình triểu xuống. Đột nhiên, nó nhận ra mình cà lâm. Thưa thầy, thưa thầy... Nó ngừng một lát, rồi lại thưa thầy, thưa thầy. Thầy nghe rồi, em khỏi cần thưa nữa. Thầy phú nhăn mặt. Bạn Hiền hòa ơi, thầy đang cần bạn trả lời chứ đâu cần bạn thưa. Thằng Lâm ngứa miệng đế một câu, khiến thầy Phú phải quay xuống, trừng mắt. Hiền Hòa cắn môi muốn rớm máu. Nó nhìn xuống mười ngón tay đang ngọ ngoại trên bàn, lý nhí. Thưa thầy, bạn Dưỡng nói ngày kỳ lạ của bạn ấy là... là... Tới đây, Hiền Hòa lại ngắt ngứ. Bây giờ thì không chỉ thầy Phú, mà cả lớp cũng sốt cả ruột. Từ trong góc lớp, thằng Đỗ Lễ chép miệng nói trọng. Băng cắt xếp nhà ai bị nhảo về bà con? Hiền Hòa nghe rõ mồm một câu trêu chọc của Đỗ Lễ, lo lắng ngước mặt lên. Bắt gặp ánh mắt chờ đợi của thầy Phú, nó giật thoát một cái, lúng túng đưa tay gãi gáy, và mở miệng một cách khó khăn. Bạn Dưỡng Bảo, ngày kỳ lạ nhất của bạn ấy chính là ngày... là ngày... là ngày... Là ngày gì? Thầy phú chịu hết nổi, gần như quát lên. Hiền hòa quính quyếu. Dạ, là ngày thầy ra cái đề một ngày kỳ lạ này ạ. Nói xong, nó sợ sệt cúi đầu xuống, như thể trót làm chuyện gì hết sức bậy bạ. Trong khi thằng Dưỡng chết điếng trên chỗ ngồi, thầy phú chết điếng trên chỗ đứng, thì ở chung quanh những tiếng hí hí, hả há, há rút rít vang lên như có một bầy chuột đang liên hoang dưới gầm bàn, hiển mấy đứa trong ban cán sự lớp như Xuyến Chi, Minh Trùng, Nghã Hạnh hấp tấp quay mặt ra bốn phía, mắt hàm dọa. Lớp trưởng Xuyến Chi tìm nhảy tưng, tưng. nó quét mắt một vòng rồi len lén liếc về phía thầy Phú, thắc thẳm chờ một trận lôi đình nổ ra. Thầy Phú có vẻ muốn nổ ra một cơn bão giận dữ thật. Mặt thầy tím lại, rất giống một đám mây nguyên tử. Nhưng hên cho cả lớp và cả cho thằng Dưỡng là thầy vẫn đứng yên, chờ cho màu tím nhạt đi. Rồi thầy nhìn Dưỡng, giọng bình tĩnh. Tại sao em nói thế, Dưỡng? Dưỡng lập cập, đứng lên khỏi chỗ. Nó gãi tay, ấp úng. Tại em thấy cái đề kỳ lạ này khó quá, thưa thầy. Thầy Phú chưa kịp nói, thằng Lâm đã bô bô. Thưa thầy, bạn Dưỡng nói đúng đó, thầy. Em nặng ốc cả buổi mà chẳng nảy ra được cái ý nào hết, thầy ơi. Em cũng vậy, thưa thầy. Thằng Quang suốt sắn hùa theo. Hình như trong đời em không có ngày nào là ngày kỳ lạ hết á. Chỉ chờ có vậy, cả đống cái miệng nhau nhau Mấy bạn nói đúng đó, thầy. Em cũng vậy, thầy ơi. Thằng hải quắn còn bạo dạng rấn tới. Hay thầy đổi cái đề khác đi, thầy! Thầy phú thoáng cao mày, có vẻ bất ngờ trước phản ứng của học trò. Thầy vẫy tay ra hiệu cho dưỡng và hiền hòa ngồi xuống, rồi quay đầu nhìn cả lớp, hắn giọng. Các em nghe thầy nói nè, nếu các em không nhớ được một ngày kỳ lạ trong đời mình, thì các em có thể tưởng tượng ra... Thầy đâu có bắt buộc, đó phải là câu chuyện thật. Lớp học lại nhốm nháo. Ủa, vậy hả thầy? Được phép tưởng tượng hả thầy? Hay quá thầy ơi, vậy là em làm được. Em tưởng tượng em gặp ông bụt giống như cô Tấm được không thầy? Em tưởng tượng mình cưỡi, chổi, bay cũng được hả thầy? Thầy phú dễ dãi. Các em tha hồ tưởng tượng miễn là câu chuyện của các em phải có ý nghĩa. Câu nói của thầy Phú giống như một hiệu lệnh. Thầy vừa dứt lời, cả lớp vội vã cắm đầu vào tập hí hoáy viết. Tiểu Long hút khủy tay vô hôn quý ròm. Mày có cả khối chuyện kỳ lạ, khỏi cần tưởng tượng, sướng ha. Xuyên xỏ gì đó, mày. Tiểu Long cười khì khì. Tao nói thiệt chứ xuyên sỏ gì. Mày từng khoe với nhỏ hạnh, nửa đêm mày đang ngủ, bỗng có một con rắn hổ mang bò ngang bụng mà. Rồi chuyện mày đi bè bị sóng đánh lật ức, mày phải bơi gần 2 số để vào bờ nữa. Toàn chuyện kỳ lạ, hiếm có. Tao đập mày nghe, mập. Quý ròm nhuyến răng, thu nắm đấm, nhưng chưa kịp thụi tiểu long phát nào đã hấp tấp ruột tay lại. Trên bảng, thầy phú đang quét mắt về phía nó chương 2 Quý Ròm ngồi ở bàn thứ tư, đếm từ trên xuống, dãy bàn gần cửa ra vào. Ngồi bên phải nó là Tiểu Long, ngồi bên trái nó là Nhỏ Hạnh. Lúc làm bài, nó cửa quậy không yên, lúc nghiêng sang trái, lúc trồm sang phải. Cố xem thử hai đứa bạn nó viết những gì. Nhưng Quý Ròm chẳng nhìn thấy gì cả. Cứ mỗi lần nó nhướng cổ dòm vào tập, hai đứa bạn nó đều lấy tay che kín. Coi chút đi! Quý ròm năn nỉ nhỏ hạnh. Coi gì mà coi! Quý lo làm bài đi kìa! Tôi làm gần xong rồi. Vậy ngồi yên cho người khác làm. Quý ròm cáo lắm, không thèm ỉ ôi nữa. Nó quay sang Tiểu Long. Coi chút đi! Coi làm gì, tao có đòi coi bài của mày đâu. Quý ròm kéo cánh tay Tiểu Long đang che bài làm. Bỏ tay ra đi, tao coi chút xíu thôi. Tiểu Long vờ nhìn lên bảng. Thầy Phú đang chiếu tướng mày kìa. Thế là Quý ròm lật đợt buông tay ra, bụng tức anh ách. Tuần sau, khi thầy Phú phát bài làm ra, Quý ròm mới biết tại sao hai đứa bạn thân thiết nhất của mình kiên quyết không cho mình xem bài làm của tụi nó. Hóa ra một ngày kỳ lạ của Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đều có nhân vật chính là Quý Ròm. Theo Tiểu Long, ngày kỳ lạ nhất trong đời nó là ngày nó phát hiện ra Quý Ròm đi ở đợ cho người ta. Nó kể trong bài làm rằng nó suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự khi phát hiện thằng bạn Ròm của nó lui cui quét nhà quét sân Cho anh em thằng thời ra làm sao? Làm khòm sách nước đổ vô lưu cho anh em thằng thời như thế nào? Ngay cả chuyện quý ròm sắt chuối nấu cám heo, nó cũng lôi ra kể tuốt tuần tuột. Thầy Phú đọc tới đâu, tụi bạn trong lớp cười lăn bò càng đến đó. Nhưng đến khi Tiểu Long cắt nghĩa tại sao quý ròm lại e lưng ra làm việc cho anh em thằng thời quần quật như thế, thì tụi bạn không cười nữa. Thay vào đó, những tiếng khụt khịt cảm động vang lên không ngớt, cứ như thể cả lớp bất thần bị cúm. Cho đến lúc đó, Quý Ròm vẫn ngồi chết trân trên ghế, bụng rủa thầm thằng mập tơi tả về cái tội vạch áo bạn cho người xem lưng. Chỉ khi thầy Phú đọc đoạn kết bằng giọng điệu ngân nga đầy biểu cảm khiến mặt mày đứa nào đứa nấy rưng rưng, Quý Ròm mới thở phào và bắt đầu vên váo ngoảnh mặt nhìn quanh. Nhưng quý ròm chỉ vinh váo được chút xíu thôi rồi lập tức xìu mặt xuống khi tụi bạn thi nhau khen tiểu lòng tới tấp. Bạn tiểu Long tưởng tượng hay ghê. Tưởng tượng thế mới là tưởng tượng chứ. Gia Nghĩa suýt xoa. Ồ, nghe cứ ý như thật. Thằng Lâm oan oan. Hừm, còn khuya bạn quý mới xử sự được như vậy ở ngoài đời. Tiểu Long liếc bạn Thấy Quý Ròm ngồi sụi lơ như con mèo ướt, liền quay sang chỗ thằng Lâm ngồi, quát mắt. Tao viết chuyện thật đó, không phải bịa đâu. Lâm biểu mồi. Xì, có ma mới tin mày. Quý Ròm đúng là xui tận mạng. Những gì Tiểu Long và Nhỏ Hạnh viết về nó đều là chuyện có thật. Nhưng chuyện kỳ lạ Tiểu Long kể thì không đứa nào thèm tin. Còn chuyện kỳ lạ Nhỏ Hạnh kể... Thì tụi nó đều tin răm rắp Mà chuyện của nhỏ hạnh Thì có hay ho gì đâu Đối với nhỏ hạnh Ngày kỳ lạ nhất trong đời nó Là ngày nó phát hiện quý ròm Một đứa được sinh ra Không phải để đánh nhau Được nhỏ quỳnh giao nhờ đi đánh nhau giúp Và kết quả là một bên mắt Của thằng ròm bầm tím Như quả cà giái dê Quý ròm bấm bụng Nghe thầy Phú đọc bài làm của nhỏ hạnh Chỉ mong thầy đọc xong Tụi bạn tiếp tục trầm trồ. Bạn hạnh tưởng tượng hay ghê. Hoặc nức nở. Hay quá, nghe cứ y như thật. Nhưng những điều xảy ra sau đó chẳng có gì giống như thế. Thầy Phú vừa dứt lời, Lan Kiều quay sang Quỳnh Như. Quỳnh Giao là em của bạn phải không? Ờ, chuyện Quỳnh Giao nhờ bạn quý đi đánh nhau có thật không vậy? Còn nhỏ Quỳnh Như vô tâm, Không biết nỗi khổ của thằng ròm, nhanh nhậu đáp. Thật chứ sao không? Ngồi ngay sau lưng quỳnh như là hải quắn. Hải quắn cười hê hê. Cần gì phải hỏi? Năm ngoái bạn quý quýnh lộn bầm mắt, đóng vai động nhãn long suốt một tuần, ai mà chẳng thấy? Lần này tới lượt nhỏ hạnh cảm thấy ái náy với quý ròm. Nó nguyết hải quắn, phân bua. Chuyện này hạnh tưởng tượng ra đấy. Không phải thật đâu. Hải quắn bắt trước thằng Lâm cong môi xì một tiếng. Chối gì mà chối? Nhân chứng vật chứng sờ sờ ra đó mà kêu là tưởng tượng. Kệ nó. Quý ròm níu tay nhỏ hạnh kêu khẽ. Nó sợ nhỏ hạnh đôi co thằng Lâm và thằng Quế Lương sẽ nổi hứng nhảy vô nói lung tung. Nhỏ hạnh nghe lời bạn không thèm ọ ẹ với tuổi tứ quậy nữa. Nó quay sang quý ròm, chép miệng. Hạnh xin lỗi quý nhé. Hạnh có lỗi gì đâu. Quý ròm cười gượng. Cái ngày con quỷ con Quỳnh Giao suối tôi đánh lộn, đúng là ngày kỳ lạ thật mà. Ở trên bảng, thầy Phú bắt đầu đọc đến bài làm của nhỏ Ngọc Thời. Ngọc Thời ngồi bàn trên cùng, ngay cạnh lớp phó kỷ luật Minh Trung, đối diện với bàn giáo viên. Cũng như Minh Trung, Nó là học sinh trường thống nhất chuyển lên. tuổi bạn lập tức quên ngay chuyện kỳ lạ của Quý Ròm, vẫn tai nghe từng lời của thầy Phú. Theo Ngọc Thời thì ngày kỳ lạ nhất trong đời nó là ngày nó không nhận ra bà nó. Năm đó nó học lớp 7. Có một hôm mẹ nó kẹt công chuyện, nhờ ba nó đi đón nó. Xưa này ba nó chưa bao giờ đặt chân tới trường nó học. Sáng đi chiều về, chỉ toàn mẹ nó đưa đón. Cho nên nó không nghĩ người đàn ông đang đứng đằng kia là ba nó. Tan học 15 phút, nó cùng tụi bạn chơi đá cầu chỗ sân trước, chốc chốc lại ngước nhìn ra cổng xem mẹ nó tới chưa. Trong một lần liếc mắt như vậy, giữa đám đông phụ huynh lố nhố tới đón con, nó thấy một người đàn ông quen quen, liền gật đầu chào rồi quay lại chơi tiếp nghĩ đó là bà nó lát sau mẹ nó tới thấy bà nó ngồi lơ ngơ trên xe ngạc nhiên hỏi sao anh còn ngồi đây con đâu bà nó chỉ tay về phía nó nó chơi đá cầu đằng kia anh gọi nó chưa chưa gọi nhưng nó thấy anh rồi chắc nó còn ham chơi kệ cho nó chơi thêm một chút Mẹ nói dựng xe, hầm hầm bước lại phía nó, mắng. Sao con thấy ba tới đón mà để ba đợi cả buổi vậy? Ham chơi vừa vừa thôi chứ. Nó ngạc nhiên. Ủa, con có thấy ba đâu? Sao ba con bảo con nhìn thấy ba rồi? Nó nhìn quanh. Ba đâu? Mẹ nó chỉ tay về phía ba nó. Ba con kìa. Lúc đó nó mới tá hỏa. Trời, hèn gì khi nãy con thấy ai quen quen, tưởng ba của bạn nào liền gật đầu chào. còn đâu nghĩ là ba đi đón con. Từ bữa đó, mẹ nó cứ kể đi kể lại chuyện kỳ lạ đó hoài, khiến lần nào ba nó cũng nhăn như bị. Biết rồi, khổ lắm. Anh đã hứa là sắp tới anh sẽ đi đón con thường xuyên rồi mà. Chuyện kỳ lạ của Ngọc Thời Làm tụi bạn cười ngặt nghẽo. Quỳnh Như nghiêng đầu về phía Lan Kiều, tủm tỉm. Làm gì có chuyện đó, Lan Kiều ha? Thằng Tần hét tướng. Chuyện này bịa là cái chắc rồi. Chuyện thiệt đó. Thằng Lâm ngoát miệng. Tôi từng gặp một chuyện giống y như vậy. Lần đó tôi đang đi ngoài đường, gặp ba tôi đi ngược chiều. Tôi thấy quen quen, gật đầu chào. Hình như ba tôi cũng thấy tôi quen quen nên gật đầu chào lại. Hai bên chào nhau lịch sự hết biết luôn. Xạo đi mày. Thằng Tần quay xuống, nhèo nhèo mắt. Lại thằng ghẻ ngứa này. Lầm gầm lên. Căn cứ vào đâu mà mày nói tao xạo? Hè hè, căn cứ vào cái tật hay xạo của mày chứ căn cứ vào đâu? Lớp học mỗi lúc một bác nháo, đến mức thầy phú phải đập tay xuống bàn. Các em im lặng nào. Thầy đã nói với các em rồi. Quan trọng là câu chuyện các em kể nêu lên được ý nghĩa gì, có giúp chúng ta rút ra được bài học nào không. Còn đó là chuyện thật hay chuyện tưởng tượng không phải là điều cốt yếu. Các em không nên tranh cãi. Bài văn tiếp theo của thằng Cung quả nhiên cả lớp không làm ẩm ý nữa. Ngay cả những cái miệng lách chấp của tụi tứ quậy. À quên, bây giờ gọi là tam quậy mới đúng cũng im thích. Tuổi học trò sở dĩ đột ngột trở nên ngoan ngoãn như vậy, không phải vì lời giáo huấn của thầy Phú đã kịp ngấm vào óc tuổi nó, mà vì một ngày kỳ lạ của thằng Cung không có gì để cãi nhau. Đứa nào cũng biết thừa, cùng bịa ra chuyện, nó vớt được một cái lọ cổ trong con mương sau hè nhà nó. Và dĩ nhiên, khi nó mở nắp, thì có một ông thần lót tóc chun ra. Để tạ ơn kẻ đã giải thoát mình, ông thần ban cho nó một điều ước. Thế là cung ước được trở thành người vẻ đẹp nhất thế gian. Từ đó, tờ báo tường do họa sĩ cung trang trí luôn luôn được giải nhất toàn trường. Đặc biệt, từ lúc được ban phép lạ, các chi tiết trong tranh của cung vô cùng sinh động. Mắt biết liếc, môi biết cười, chim biết vỗ cánh, cành lá biết đông đưa. Câu chuyện của Cung được thầy Phú cho tám điểm, khiến tụi bạn phản đối âm ầm Chuyện của bạn Cung kỳ lạ thật, nhưng có ý nghĩa gì đâu thầy. Ờ, câu chuyện chẳng chứa bài học nào hết mà được tới tám điểm. Thầy Phú mỉm cười. Bài học qua câu chuyện này là con người sống ở đời phải biết ước mơ, các em à. Tiếp theo bài văn của Cung. Thầy Phú lần lượt đọc thêm bài của Xuyến Chi, Vành Quyên, Đặng Đạo và Thằng Mười. Cùng với bài làm của Hạnh, Tiểu Long và Ngọc Thời, đó là những bài có điểm cao nhất. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.